Nghĩ thông suốt, Chu Chu liền bình tĩnh trở lại. Chị quyền thấy nàng không còn chuyện gì. Liền lấy một tờ giấy liệt kê rất nhiều tên sách bảo nàng đi thư phòng đọc. Phát hiện có vấn đề lại viết ra giấy như trước. Mỗi buổi sáng đến chỗ ông báo cáo một lần. Buổi chiều đến đan phòng. Chu Chu vừa nghe lại phải đọc sách lập tức ủ rũ. Buổi tối doãn tử trương cũng không nhắc đến việc của tiểu chư. Biết chị quyền bảo Chu Chu mỗi ngày đến báo cáo thì yên tâm không ít. Hắn dự định ngày mai bế quan, đang lo lắng Chu Chu sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ trịnh quyền quan tâm nàng như vậy, an toàn của nàng sẽ được bảo đảm. Chu Chu được trịnh quyền cho phép, từ đan phòng đổi lấy đan dược cho Doãn Tử Trương mang theo bế quan. Phẩm chất tuy không bằng đan mà Tiểu Trương nhổ ra, nhưng cũng đều đạt tới trung đẳng. Doãn Tử Trương thoải mái nhận lấy, tay gõ gõ đầu Chu Chu, cười nói, khi nào muội có thể tự luyện ra đan dược. Ta sẽ không mắng muội là heo đần nữa. Thật sao? Chu Chu hai mắt sáng lên. Ừ, đổi thành heo ngốc. Doãn tử trương nói. Đồ đều. Chu Chu giận đến nghiến răng nghiến lởi. Lao vào phòng bếp. Xem cụ gừng như Doãn tử trương. Hung hăng băm vài cái cho hà giận. Ngày thứ hai. Sau khi Doãn tử trương bế quan liền có tin thành khuê bản. Ở trước sơn môn bị đệ tử chấp pháp bắt giữ. Áp giải lên núi cương trùy. Chu Chu còn chưa thả lỏng. thì phụ quy đã truyền lời cho Trịnh Quyền là trưởng môn mời đến. Lúc ấy, Chu Chu đang thảo luận cùng Trịnh Quyền về một loại phương đan, hứng thú của Trịnh Quyền bị phụ quy cắt ngang, mất hứng nhìn hắn một cái. Phụ quy vội vàng nói, là về chuyện của Thành Khuê bản. Tô trưởng lão có dị nghị với hình thức xử phạt, cho nên Trịnh Quyền cười lạnh nói, từ lúc nào ta xử lý một đệ tử của núi mình lại phải phiền đến Tô trưởng lão khoa tay múa chân rồi. Phụ Quy là dòng chính của trường môn, dĩ nhiên không muốn mấy trưởng lão trong môn phái sinh ra mâu thuẫn, vội vàng giải thích, tô trưởng lão cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy thành khuê bản vẫn có thể xem như một nhân tài, nên hy vọng có thể khoan dung một lần, để cho hắn lập công chuộc tội. Nếu thành khuê bản chỉ là đệ tử luyện khí kỳ bình thường, thì trường môn Phụ Ngọc tuyệt đối không để ý trịnh quyền xử lý hắn ra sao. Cho dù tu Kinh khuyên can thì hơn nữa cũng không có tác dụng gì, nhưng thành khuê bản tuổi chưa quá năm mươi đã là luyện đan sư nhất phẩm, hơn nữa rất có cơ hội thăng lên nhị phẩm, người như vậy nếu ở môn phái khác, chính là nhân vật còn quý giá hơn đệ tử nội môn tinh anh. trịnh quyền câu đầu tiên đã muốn phế hắn, tu Kinh xuất hiện ra vẻ một lòng mến tài, phụ ngọc sở ảnh hưởng đến môn phái nên mới đến mời trịnh quyền tới. Đồ đệ lòng dạ bất chính nham hiểm như vậy, bản lĩnh càng lớn càng gây họa, không thể lưu. Trịnh Quyền nói như chém đinh chặt sắt. "Này, chuyện này." Phù Quy nhức đầu. Trịnh Quyền nói, "Nếu ngươi không dám hồi báo thì ta không ngại tự đi một chuyến." Đến gần tối, Phù Ngọc cùng Trịnh Quyền mới trở về từ núi Cương Trủy, trên gương mặt hơi mập của trưởng môn tràn đầy ý cười, Trịnh Quyền lại là điệu bộ xa cách khó gần. Rất nhanh Chu Chu đã biết kết quả trừng phạt thành khuê bản. Hắn khóc lóc kể lể trên đại điện rằng mình chỉ muốn nói giỡn với Chu Chu, lỡ nàng đi không một chuyến, cũng không có ý hại nàng, linh thứ ngũ chảo gì đó không liên quan tới hắn. Trong tay chỉ quyền không có chứng cớ xác thực, Tu Kinh lại ra sức nói hộ, nói thành khuê bản và những đệ tử khác đã phát hiện ra một quảng linh thạch nhỏ, có công lớn đủ để chuộc tội. Cuối cùng trường lão tăng phát cố quyết định thành khuê bản tới hình phòng lĩnh mười do khiển trách, đồng thời trục xuất khỏi núi ứng bàng. Tu kinh một bộ đại nhân đại nghĩa, ngay lập tức thu thành khuê bản về môn hạ. Không thể trừng phạt tên bại hoại hãm hại nàng. Chu Chu cảm thấy rất tức giận, nhưng từ nay về sau hắn sẽ không còn ở trên núi ứng bàng nữa. Đây lại là một chuyện tốt. Đệ tử Đan Phòng biết chuyện này. Liền hiểu ra vì sao thành khuê bản bỗng nhiên bị thay thế. Những kẻ có quan hệ tốt với thành khuê bản không khỏi khó chịu, cho rằng chỉ quyền có tâm bồi dưỡng đệ tử của mình nên mới việc nhỏ hóa to đuổi thành khuê bản đi. Bọn họ bình thường đi theo thành khuê bản kiếm được không ít chỗ tốt từ đệ tử các núi. Hiện tại đầu lĩnh đuổi thành chu chu, bọn họ muốn giống như trước kia liền vô cùng khó khăn. Làm sao có thể không căm ghét chu chu tới tận xương tùy Lại nói trưởng môn phụ ngọc một đường đi theo trịnh quyền trở lại động phủ Nói vô số lời hay Thấy trịnh quyền vẫn luôn thái độ xa cách Cười khổ nói Trịnh lão đệ Ta nghĩ ngươi hiểu được nỗi khổ của ta Trịnh quyền mặt không chút thay đổi nói Biết tô kinh tâm hoài bất quý Trong lòng có ý nghĩ bất chính Còn dung túng cho hắn Mặt mập của phụ ngọc cứng đờ Bất đắc dĩ nói, viêu sư thúc còn phải để mặt hắn vài phần, ta có thể có biện pháp gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 48, thất bại edit, Tần Nguyệt không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta, chỉ là một tên tiểu nhân, tu Kinh muốn đoạt thì cho hắn đi, đừng làm phiền ta, trịnh quyền không kiên nhẫn nói. Phụ Ngọc cười gượng hai tiếng nói, đan phòng thiếu nhân thủ, Ngươi thật muốn để cho nha đầu kia tiếp quản sao, làm sao, để tử nhập thất của ta còn chưa đủ tư cách quản lý đan phòng nho nhỏ này. Chị quyền cười lạnh, đủ đủ đủ, chị lão để ngươi nói đủ thì nhất định là đủ. Tuy Phù Ngọc nói như vậy, nhưng ai cũng thấy được kỳ thật hắn không cho là đúng. Chị quyền thầm hư lạnh, chuyện của Chu Chu không thể nói với người khác, dù sao thì đừng xa biết ngứa tốt, đến lúc đó hắn đừng quá sợ hãi là được. Đuổi phụ ngọc đi, trịnh quyền gọi chu chu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện đan phòng, ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh, ai dám đối đầu với ngươi thì đừng khách khí, trực tiếp đuổi đi, ngươi là đệ tử của trịnh quyền ta, ngươi cảm thấy tốt, thì đó là tốt, ngươi cảm thấy kém, thì đó chính là phế vật, bất kể là vật hay người đều giống nhau, người tranh một hơi, phật tranh một lô hương, nếu ngươi dám làm mất mặt ta, lập tức thu dọn đồ đạc, Lăn khỏi núi thánh trí, nhớ tới vẻ mặt đáng giận biết rõ người bất minh còn xảo biện của Tô Kinh. trịnh Quyền liền tức giận, lại nhìn Chu Chu bị dọa đến sửng sốt. Kinh sợ gật đầu, đột nhiên tâm tình thật tốt. Dường như oán khí tích tụ nhiều năm tiêu đi không ít. Nghĩ nghĩ, thu nha đầu kia làm đệ tử, mỗi ngày sai khiến dạy bảo, kỳ thật cũng không tệ. Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua. Chu Chu dần dần thích ứng cuộc sống bận rộn trên đỉnh ứng bàng. Buổi sáng đến chỗ sư phụ đọc sách nghiên cứu, thảo luận chi thức luyện đan. Buổi chiều đến đan phòng làm việc. Điều đáng tiếc duy nhất là phế đan. bà thuốc trong đan phòng không nhiều như trong tưởng tượng. Mỗi lần muốn đầy bạc lớn là phải chữ hàng gần 2 tháng. Cho nên đến nay tiểu chư tổng cộng mới chỉ phun ra được hơn 1.000 viên đan dược sơ cấp thượng đẳng. Để cẩn thận. Chu Chu tạm thời không dám công khai giao hàng trong thánh trí phái, nhưng thỉnh thoảng nghĩ tới số linh thạch mà những đan dược này có thể đổi thành, nàng liền hạnh phúc. Chu Chu cũng bắt đầu thử tự luyện đan, đương nhiên không phải vì muốn Doãn Tử Trương đổi cách mắng nàng từ heo đần sang heo ngốc, mà nàng thật sự muốn luyện ra đan dược chất lượng tốt cho Doãn Tử Trương dùng. Doãn Tử Trương càng mạnh, nàng càng an toàn, tuy rằng bây giờ sư phụ đối với nàng cũng không tồi. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Doãn Tử Trương đã sống cùng hơn một năm. Huống chỉ cần nàng có thể luyện đan, những đan dược mà Tiểu Trương nhổ ra liền có thể có cớ công khai. Vì đường sống cũng vì đường tài, Chu Chu bắt đầu quá trình thực nghiệm buồn chán. Ở đan phòng nàng có phòng luyện đan chuyên dụng, đáng tiếc nàng một chút pháp lực cũng không có. Cho dù có pháp trận trong đan phòng hỗ trợ, nhưng vẫn không dùng được địa hỏa để luyện đan. Thực nghiệm một lần lại một lần lấy thất bại rồi chấm dứt. Hơn nữa vật liệu luyện đan thường bị nàng luyện thành cháy đen, ngay cả Tiểu Trư cũng chẳng thèm ngó tới. Không ít người âm thầm chú ý đến hành động của nàng, cười nàng bái một luyện đan sư lục phẩm đỉnh làm sư phụ cũng vô ích, củi mục thì mãi là củi mục, để nàng luyện đan như vậy, đơn giản chính là lãng phí linh dược. Trịnh Quyền không để ý tới chuyện này, trực tiếp ra chỉ thị rút một phần linh thạch cung phụng hắn ra đổi lấy linh dược chu chu cần. Cứ như thế liên tục thất bại gần một tháng Chị Quyền vẫn không có ý kiến gì Chu Chu cũng ngượng ngùng Không tiếp tục tùy ý thử nghiệm nữa Chị Quyền gọi nàng tới trước mặt Cười nhạt chỉ vào tiểu chư đang cắn tay áo của nàng nói Quả nhiên là một con heo đần Ngươi biết mình không có pháp lực Sao không dùng thử con heo này xem Chu Chu nghiêng đầu nghĩ nghĩ Sau đó liền hiểu ra Nếu tiểu chư là hòa linh vậy hẳn là có thể phun ra lửa nàng không thể khống chế được địa hỏa trong đan phòng nhưng có thể câu thông với tiểu chư a tiểu chư chính là một mùi lửa có linh tính mà chu chu tạ ơn trịnh quyền ôm tiểu chư chạy tới đan phòng lúc trước vì sợ tiểu chư làm loạn nên nàng chưa từng mang nó vào đan phòng khi luyện đan đều đặt nó ở bên ngoài tỉnh thất tự do chơi đùa chu chu ôm nó đến trước đỉnh luyện đan bằng đồng dụ dỗ nói Ngươi biết phun lửa đúng không? Chút nữa ngươi đứng phía dưới đan đỉnh, ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu, được chứ? Tiểu chư đi một vòng quanh đỉnh đồng, bỗng nhiên dơ chân ngắn đá vào đỉnh, nó nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đan đỉnh, làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoái ngoái. Sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy? Chu chu vội vàng dựng đỉnh đồng lại, quay đầu đã thấy tiểu chư nhảy lên thạch đài từ lúc nào? Ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để luyện địch Trần Đan không còn một mảnh. Chu chu trừng mắt, mắng cũng không phải, đánh cũng không xong. Tiểu chư dường như không phát hiện nàng tức giận, vui vẻ nhào vào trong lòng nàng cỏ cỏ. Chu chu triệt để hết cách rồi. Tiểu chư không hợp tác thì nàng làm gì được đây. Một lúc sau, tiểu chư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm, phi phi vài tiếng, phun ra 30 viên địch Trần Đan. Rồi nheo mắt nhìn chu chu Ra vẻ đắc ý như muốn tranh công với nàng Chu chu nhìn ba mươi viên địch trần đan xanh biếc trong đỉnh đồng Bỗng nhiên hơi hiểu được Ôm tiểu chư nói Ngươi ghét cái đỉnh này không tốt Nên không chịu phun lửa Tiểu trư gật đầu Ánh mắt hồng hồng nhìn đỉnh đồng tỏ ra khinh thường Chu chu không nói gì Im lặng một lúc lâu Tiểu chư bất mãn nàng không dùng dược đỉnh sống cao cấp như nó Lại muốn dùng một cái đỉnh đồng chướng mắt Cho nên tự đề cử mình phô bày công phu luyện đan của nó cho nàng xem Linh dược nàng chuẩn bị toàn bộ thành đan dược Vừa vặn 30 viên địch trần đan Chỉ là luyện đan sư nào cũng có xác suất thất bại tương đối Luyện đan sư thông thường dùng lượng dược liệu giống như vậy Có thể luyện ra 5, 6 viên địch trần đan đã coi như không tệ rồi Khá hơn một chút thì có thể đạt tới khoảng 15 viên cho dù là chỉnh quyền tự ra tay, đại khái cũng chỉ có thể luyện ra 20 viên, muốn luyện ra nguyên vẹn 30 viên thì phải xem vận khí. Cho dù thật có thể luyện ra 30 viên cũng không thể mỗi viên đều là thượng đẳng, bởi vì địch trần đan thuộc loại cơ bản nhất trong số các loại đan dược nhất phẩm, độ khó để đạt được phẩm cấp cao càng lớn, xác suất thất bại cũng càng cao. Trong tay Chu Chu có mấy trăm viên địch trần đan thượng đẳng. Thấy đan dược nhiều cơ bản đã quen rồi, hiện tại càng không thể cao hứng nổi, nàng vẫn không thể tự luyện chế đan dược. Nếu luôn dựa vào tiểu chư, một ngày nào đó sẽ bị người ta vạch trần bí mật, đến lúc đó chẳng những tiểu chư gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, năng lực kỳ lạ của tiểu chư nếu truyền ra, nhất định sẽ có người đoán ra thân phận của nó. Sư phụ từng nói một khi tiết lộ bí mật này. Nàng cũng những người bên cạnh đều gặp phải tai ương ngập đầu, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 49, so đấu đan dược edit, tần nguyệt chu chu thu hồi địch trần đan trong đỉnh rồi ra khỏi phòng, mặt mày ủ rũ nghĩ xem nên làm sao để tiểu chư nghe lời, ngoan ngoãn làm một cái súng phun lửa, như vậy chắc chắn sẽ vô cùng có lợi cho việc che giấu thân phận của tiểu chư. Luyện đan sư thường có nuôi một yêu thú hệ hỏa để cung cấp mồi lửa Nếu người khác cho rằng tiểu chư chỉ là con yêu thú phun lửa thì nó sẽ an toàn hơn Cũng sẽ không làm nhiều người chú ý Chu Chu vừa tính toán vừa đi tới đại điện đan phòng Đi được nửa đường bỗng nhiên bị người gọi lại Vừa ngẩng đầu nhìn Chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ của các núi Thành khuê bản cũng trong số đó Ánh mắt bất thiện nhìn nàng Một đệ tử áo xám của núi ứng bằng đi tới. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. chu Sư Tỷ, hôm nay là ngày đan phòng phát đan dược cho đệ tử luyện khí kỳ các núi Không biết Tỷ đã chuẩn bị xong đan dược chưa? Người nói chuyện tên là Tất Nhà. Có quan hệ thân mật với Thành Khuê Bản. Sau khi Thành Khuê Bản rời đi. Bởi vì chỉnh quyền cường thế đàn áp nên hắn luôn luôn cẩn thận không dám sinh sự. Chu Chu nhậm chức liền quản lý đan dược xuất nhập của đan phòng vô cùng nghiêm khắc. Bọn hắn không thể ức hiếp đệ tử thu hối lộ như trước. Ngoài mặt thì luôn hòa hợp êm thấm, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Chu rồi. Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh quyền. Thoạt nhìn Trịnh quyền càng ngày càng coi trọng nàng. Viu Thiên nhận không lên tiếng, núi ứng bằng cơ hồ đều do Trịnh quyền quản. Những đệ tử này không dám tùy tiện tác quái. Đợi 2 tháng, rốt cuộc đã có cơ hội, tự nhiên muốn làm Chu Chu xấu mặt trước mọi người. Như thế cho dù chỉnh quyền bảo hộ nàng, nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục quản lý đan phòng nữa. Đan dược ta luyện, Chu Chu cảm thấy kỳ quái, đan dược phân phát không phải lấy từ khố phòng sau tiền điện, rửa theo nhân số trên các núi, giao thuốc cho người đến lấy là xong sao. Đệ tử luyện khí kỳ mỗi tháng nhận 3 viên địch trần đan, một bình dẫn linh dịch. Trong nhà kho rõ ràng còn rất nhiều, vì sao nàng phải luyện đan dược? Tất nhạc hảo tâm giải thích, bình thường, quản sự đan phòng cứ 3 tháng phải tự mình luyện chế ra 20 viên địch trần đan trung đẳng hoặc 20 bình dẫn linh dịch. Cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ xuất sắc của các núi dùng, đồng thời cũng để phân xét năng lực của quản sự. Chu Sư Tỷ không phải là tỷ không biết chứ." Chu Chu lắc đầu, quả thật chưa từng nghe qua. "Tất sư đệ, ngươi cần gì làm khó Chu sư tỷ, nàng là đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, cho dù không luyện ra được một viên thuốc, cũng không ai dám nói nàng không có năng lực." Thành Khuê bản thừa dịp châm chọc nói, bởi vì số nha đầu này hắn mới bị trục xuất khỏi núi ứng bàng. Từ quản sự đan phòng được mọi người nịnh bở trở thành một đệ tử nội môn luyện khí kỳ bình thường không quyền không chức. Tuy rằng trưởng lão Tô Kinh thu nhận và giúp đỡ hắn, còn khá coi trọng hắn nhưng hắn vẫn phải chịu không ít châm trọc. Cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục này tra tấn hắn đến sắp điên rồi. Hắn âm thầm hỏi thăm vây cánh từ trước. Biết được chu chu hai tháng này lãng phí không ít linh dược luyện đan nhưng nhiều lần thất bại. Liền muốn rửa theo quy củ bất thành văn trên núi ứng bảng. Ở thời điểm các đệ tử tụ tập hung hăng phản kích chu chu cùng trịnh quyền sau lưng nàng một lần. Không phải nói có thể biến củi mục thành thiên tài sao. Đã sắp nửa năm rồi. Hắn muốn mọi người biết rõ. Củi mục cuối cùng vẫn chỉ là củi mục. Cho dù luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì làm được gì. dạy ra một đệ tử còn không bằng một đệ tử nội môn bình thường bị trục xuất. Trên điện. Không ít đệ tử tuy biết thành khuê bản vô liêm sỉ, nhưng cũng đố kỳ chu chu vẫn cướp chó Rõ ràng cái gì cũng tệ lại trở thành đệ tử nhập thất của trường lão kết đan kỳ, còn được trưởng quản đan phòng. Chu chu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, ở đây ta có 30 viên địch trần đan thượng đẳng, có thể chứ? Phải phân phối như thế nào? Thành khuê bản xứng sờ chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đan phòng khác vừa đi tới cười như điên cốc sư thúc niên sư thúc các ngươi đã từng nghe chuyện cười hay như vậy chưa 30 viên địch trần đan thượng đẳng ngươi cho rằng đan dược thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao thật là trông cháo cho dù cốc sư thúc niên sư thúc đến nay cũng ngươi muốn dùng hàng nhái sao ngươi nghĩ mọi người đều không có mắt nhìn như ngươi sao địch trần đan ngươi luyện thử hỏi có đệ tử nào dám dùng ta dám kinh cát nhân rẽ đám người đi ra hôm nay đúng lúc hắn đi lĩnh thuốc cùng ba vị sư huynh nửa năm qua hắn ăn không ít đồ chu chu làm trong lòng sớm đã coi nàng là bạn tốt làm sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt nàng thành khuê bản bị hắn mỉa mai nhưng bối cảnh của kinh cát nhân không phải hắn có thể tùy ý đắc tội vì thế chuyển hướng nói với ba người cùng đi kinh sư đệ hồ đồ Ba vị sư đệ cũng muốn hồ đồ theo hắn sao. Ba tháng mới được một viên địch trần đan, một bình dẫn linh dịch a Hai núi của các ngươi mỗi người đều có của cải hùng hậu như kinh sư đệ nên không cần. Ba đệ tử núi mỗi viễn vừa nghe, sắc mặt liền khó coi. Một người trong đó đưa tay giữ chặt kinh cát nhân, muốn kéo hắn lại. Hai người khác tuy không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không muốn kinh cát nhân đem đan dược của bọn họ ra mạo hiểm. Kinh cát nhân trong lòng nóng giận, nhanh trí nói với sư vinh giữ chặt mình, lấy lòng Trịnh trưởng lão, sau này muốn đan dược tốt gì mà không được. Người nọ vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, rút tay về không ngăn cản nữa. Thành Khuê bản rõ ràng thấy người của núi Muội Viễn đã bị mình giao động, không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi thái độ, trong lòng giận dữ, hừ một tiếng nói, núi Muội Viễn muốn lĩnh đan dược của Chu sư tỷ, núi Ngẫu Nguyên chúng ta không phụng bồi, cốc sư thúc Niên sư thúc, xin phát đan dược, người của các núi còn lại do dự một lát, cũng nhao nhao đi tới chỗ hai người cốc mẫn cũng niên báo. Chỉ có người núi tuệ lữ của trường môn cắn răng lưu lại bên chỗ Chu Chu. Bọn hắn trước khi đi đã được trưởng môn giao phó, phải để mặt chỉnh quyền, đối xử khách khí với Chu Chu, để tử luyện khí kỳ của núi tuệ lữ rất ít. Chu chu tính nhân số, đưa một bình địch trần đan vừa mới luyện chế cho người của núi tuệ lữ. Hai bình còn lại giao cho kinh cát nhân, dựa theo quy củ cũ. Ba đệ tử quản sự của đan phòng tổng cộng luyện ra 60 viên địch trần đan, trừ bỏ núi ứng bằng. Các núi còn lại căn cứ theo nhân số riêng đại khái được khoảng 10 viên. Núi tuệ lữ bởi vì ít đệ tử luyện khí kỳ nhất, nên bình thường chỉ được 5 viên. hôm nay đại bộ phận mọi người đều tới chỗ cốc mẫn và niên báo nên núi tuệ lữ và núi muội viễn đều được nhận lượng đan dược gấp bội song bọn hắn đều cười không nổi bởi vì đây thuần túy là liều mạng chịu thiệt để lấy lòng trịnh quyền thành khuê bản lĩnh đan dược xong thoáng nhìn qua bên này trong lòng chợt nghĩ ra cái gì bọt tới trước mặt kinh cát nhân cười to kinh sư đệ rất tin tưởng vào thuật luyện đan của chu sư tỷ nha không ngại cho chúng ta xem bộ dáng đan dược thượng đẳng của chu sư tỷ trừ. chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương năm mươi tâm tiểu nhân thành khuê bản vốn quyết tâm muốn làm chu chu bẽ mặt căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược kết quả nàng dõng dạc tuyên bố luyện được 30 viên địch trần đan thượng đẳng còn mấy tiểu tử ngốc ở núi tuệ lự của trường môn cùng núi muội viễn thay nàng che giấu thật sự che giấu được sao kinh cát nhân biến sắc muốn cất hai bình đan dược chu chu đưa cho vào trong ngực nhưng tu vi của thành khuê bản cao hơn hắn nhiều vừa nói đồng thời đã ra tay kinh cát nhân cảm thấy tay bị cái gì đó đâm chúng không tự chủ được thả tay ra hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống bị thành khuê bản đoạt được thành khuê bản cười lạnh mở nắp bình ra trực tiếp đổ đan dược trong bình xuống lớn tiếng nói Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm Kinh cát nhân không kịp ngăn cản Tức giận đến đỏ bừng mặt Nhưng khi mọi người nhìn rõ đan dược xanh biếc rơi trên mặt đất Thì vẻ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại Mọi người chừng mắt không thể tin được Cốc mẫn và niên báo tiến lại Cẩn thận nhặt đan dược lên Quan sát Người mùi thơm phát ra từ đan dược Lại lấy thần thức cẩn thận quét qua đan dược một lần Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, quả nhiên là địch trần đan thượng đẳng, trời ạ, thậm chí còn có quầng sáng trong truyền thuyết. Hai luyện đan sư nhị phẩm vẻ mặt kích động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu, thành khuê bản sừng sốt. Sao, làm sao có thể? Hắn không biết quầng sáng quanh đan dược là cái gì, chỉ biết những đan dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Ba người đi cùng của núi muội viễn hoàn hồn lại. Vội vàng nhạt địch Trần Đan trên mặt đất, nói đùa sao, công hiệu của địch Trần Đan thượng đẳng cao hơn địch Trần Đan bình thường ít nhất 5 lần. Số địch Trần Đan thượng đẳng trong thánh trí phái đều do chỉnh quyền luyện chế, số lượng phát ra rất ít. Trước kia bọn hắn đều phải hối lộ thành khuê bản mới thỉnh thoảng được 1-2 viên, bây giờ lại bị ném trên mặt đất, nếu nhặt thiếu một viên, bọn họ sẽ đau lòng đến chết. Người của núi tuệ lự cẩn thận mở ra cái bình chu chu đưa cho, đổ ra một viên đan dược, hương thơm ngát xông vào mũi, xung quanh viên đan có một quầng sáng nhà, quả nhiên là đan dược thượng đẳng, nhất thời mỗi người đều vui vẻ ra mặt, vốn tưởng rằng lần này lộ to, không nghĩ tới lại kiếm lớn, người của các núi còn lại đưa mắt nhìn nhau, hối hận đến thối ruột, bọn họ không nghĩ tới. Chu Chu thật có thể một lần lấy ra ba mươi viên địch trần đan thượng đẳng. Bây giờ thì tốt rồi, tiện nghi cho người của núi tuệ lữ và núi muội viễn. Kinh cát nhân lại càng đắc ý, chỉ vào thành khuê bản cười to, tiểu nhân đê tiện. Ngươi cho là ai cũng chỉ lấy ra được đồ bỏ đi như ngươi sao. Thành khuê bản mặt đỏ bừng, oán hận nói, ta không có một sư phụ giỏi như Chu sư tỷ, đan dược gì cũng có thể lấy ra. Lời này của hắn nhưng thật sự lại nói ra ý nghĩ của mọi người. Bao gồm cả kinh cát nhân luôn bênh vực chu chu cũng không tin đây là nàng luyện ra. Hơn phân nửa cho rằng là chỉ quyền cho nàng. Thành khuê bản, ngươi cho núi ứng bằng là nơi nào mà ngươi có thể tùy ý ra vào sinh sự tranh cãi ầm ĩ Giọng phổ quy từ cửa đại điện truyền đến, mọi người trong điện thấy hắn đều không dám nói gì. Phổ quy ở núi ứng bằng chính là nhân vật danh xứng với quyền. Ngu ngốc mới không có việc gì đi gây sự với hắn. Thành khuê bản dù sao cũng đã trở mặt với núi ứng bằng. Tiếp tục lớn tiếng nói. Ta nói sai sao? Chỉ bằng con nhỏ xấu xí không có nửa điểm pháp lực này có thể luyện ra địch trần đan thượng đẳng sao? Ta muốn khiêu chiến với nàng ta. Về thuật luyện đan. Cái này cũng không trái với môn quy. Nàng có dám tiếp hay không? Phụ quy lạnh lùng nhìn hắn một cái. quay đầu hỏi chu chu muội có nhận lời khiêu chiến của hắn không chu chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng nếu ngươi dám làm ta mất mặt lập tức thu dọn đồ đạc thành khuê bản giận dữ chừng mắt nhìn hắn đang muốn phản bác thì phụ quy không kiên nhẫn nói khỏi phải nhiều lời nếu thành khuê bản ngươi lo lắng vậy thì để cho ngươi quyết định đan dược muốn luyện nơi này có nhiều người chứng kiến Ngươi cũng không sợ có người thiên vị. Nếu là hai tháng trước, Phủ Quy nhất định sẽ giống như những người khác. Nhưng nhiều ngày qua, hắn chứng kiến Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với trịnh quyền. Nhiều khi ngay cả trịnh quyền cũng ngưng thần lắng nghe. Hắn thỉnh thoảng có cơ hội được nghe. Mỗi lần đều đạt được không ít lợi ích. Thái độ với Chu Chu cũng dần dần biển chuyển. Từ xem thường thành hoàn tâm khâm phục. Hắn đã được trịnh quyền chỉ thị. thúc đẩy việc hai người tỷ thí áp chế nhuệ khí của thành khuê bản nhưng hắn cảm thấy trịnh quyền quá mạo hiểm chu chu không có pháp lực số lần thất bại trong hai tháng này nhiều không đếm hết vì sao không chọn đấu văn nhờ chu chu thua không chỉ một mình nàng mất mặt thành khuê bản đào mắt nói tốt vậy luyện hòa nguyên đan Hỏa nguyên đan là đan dược do người tu luyện công pháp hệ hòa hay dùng để bồi dưỡng linh khí Bởi vì một vài nguyên nhân, trịnh quyền chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hòa, không ít người trên núi ứng bằng đều biết chuyện này. phụ quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, quả nhiên là tâm tiểu nhân, thành khuê bản hừ một tiếng không đáp lời. Hai bên không có gì nghị gì, cốc mẫn và niên báo lập tức đến kho lấy linh dược để luyện chế hỏa nguyên đan giao cho hai người, sau đó để bọn họ tự chọn một phòng luyện đan bắt đầu luyện chế. Có náo nhiệt để xem, đệ tử các núi đều lưu lại Ngoại trừ núi Ngẫu Nguyên không còn mặt mũi ra Thì các đệ tử núi Cương Trùy, núi Thái Trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử núi Tuệ Lữ Núi muội Viễn để thương nghỉ trao đổi địch Trần Đan Thượng Đẳng Kinh cát nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến Nhưng cũng nhìn không được khoe khoang với mấy sư vinh Nghe lời của ta là đúng a Ba sư vinh ngoài ý muốn thu được hai mươi viên địch Trần Đan Thượng Đẳng Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở gật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua từng phút, rốt cục, thành khuê bản đi ra đầu tiên. Vẻ mặt hắn uể oài, hiển nhiên là hao tổn không ít tinh lực. Nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, rất có lòng tin vào thành tích của mình. hắn bước đến, mở nắp bình ngọc trên tay, cẩn thận đổ đan dược ra khay ngọc đã chuẩn bị sẵn. Tổng cộng có 5 viên đan dược màu đỏ sậm, rất tròn. Lấy thần thức đảo qua có thể cảm thấy được các luồng khí nóng thẩm thấu ra, thậm chí có một viên gần đạt tới trung đẳng. Phụ quy, cốc mẫn, niên báo cùng người trong đan phòng thấy đều không khỏi thầm gật đầu. Thành khuê bản này tuy nhân phẩm ti tiện nhưng thuật luyện đan quả là không tệ. Một lò đan dược của luyện đan sư nhất phẩm có thể có 5 phần xác suất thành công, nếu trong đó có viên gần đạt tới trung đẳng, tuyệt đối là phát huy vượt trình độ. Khó trách hắn tự tin như thế. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 51: Tiếc nối kinh cát nhân nhìn vẻ mặt của mọi người, càng thêm lo lắng cho Chu Chu. Thành Khuê bản tự thấy mình chắc thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực diễu võ dương oai đứng trong đình viện, liếc sang phòng Chu Chu luyện đan, vẻ khinh miệt hiện ra rõ ràng. Mọi người chờ đợi, rốt cục cửa phòng luyện đan từ từ mở ra, chu chu ngáp một cái tinh thần sảng khoái đi ra ngoài dáng vẻ kia có chỗ nào giống như vừa luyện đan ngược lại càng giống như vừa mới ngủ một giấc ở bên trong phụ quy đè nén tâm tình khẩn trương hỏi sao rồi chu chu nhìn ánh mắt chăm chăm của mọi người rụt rè cười trần chờ nói đã luyện thành năm viên cốc mẫn và niên báo lộ vẻ xúc động thật hay giả. hai tháng nay nàng chưa từng thành công Hôm nay vậy mà bỗng chốc đột phá lớn, một lò luyện ra năm viên đan dược, tỷ lệ thành công 5 phần, gần như có thể sánh ngang với tay nghề lâu năm của thành khuê bản rồi. Thành khuê bản cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến mình may mắn luyện ra một viên hỏa nguyên đan sắp đặt tới trung đẳng, liền bình tĩnh trở lại. Đan dược do nha đầu thối này luyện, đoán chừng không phải phế đan thì cũng không khác nhiều lắm, sao có thể so được với mình. Phụ Quy lại càng lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, hắn không còn cách nào ngăn cản, chỉ đành ra hiệu bảo chu chu đổ đan dược ra để mọi người xem. May là hình dạng năm viên cũng không chênh lệch quá xa so với thành khuê bản. Theo độ tuổi và thời gian nhập môn của nàng, đã có thể nói là tuy bại nhưng vinh rồi, khoa trương thành thành thiên tài cũng không quá đáng. Một, hai, ba, bốn, năm, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người mở to, gần như lồi con ngươi ra ngoài, năm viên đan dược đỏ thẫm trên khay ngọc, mặt ngoài trơn bóng óng ánh, giống như có ngọn lửa xoay quanh. Gần, gần đạt Hỏa Nguyên đan thượng đẳng. Cốc Mẫn dùng sức dụi mắt, đây không phải đang nằm mơ chứ? Gần đến phẩm chất thượng đẳng. Bản thân hắn dù luyện 18 lô cũng không luyện ra được một viên có phẩm chất như vậy, mà Chu Chu vừa ra tay đã là năm viên Mọi người nhìn Chu Chu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin được, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so hàng. Đạo sĩ bình thường không ai biết, để luyện ra đan dược như vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, một số tay mơ thậm chí không biết đánh giá đan dược tốt xấu như thế nào. Nhưng đan dược Chu Chu luyện ra so với thành khuê bản là thứ khiến mọi người đều có thể phân được tốt xấu. Chu Chu không muốn gây chú ý như vậy. Cố ý đem 10 viên đan dược tiểu chư nhổ ra ngầm giấu đi một nửa, chỉ lấy ra 5 viên, nhưng phẩm chất đan dược tiểu chư luyện ra vốn là như vậy rồi, nàng không có biện pháp biến ra đan dược có phẩm chất trung hạ đẳng bình thường. Sắc mặt thành khuê bản thay đổi, chỉ vào Chu Chu kêu lên, "Không thể nào, ngươi ăn gian, nhất định là ngươi ăn gian." Cốc Mẫn cẩn thận nhìn kỹ những viên đan dược của Chu Chu, sầm mặt nói: những đan dược này rõ ràng là mới vừa luyện ra không lâu phổ quy càng không mặc hắn làm càn tỉ thí là do ngươi đề ra muốn luyện đan dược gì cũng do ngươi chỉ định ăn gian ăn gian như thế nào Trịnh trưởng lão chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa núi ứng bằng mọi người đều biết chẳng lẽ ngươi hoài nghi cốc sư thúc niên sư thúc biết trước rồi luyện sẵn hỏa nguyên đan sau đó chờ ngươi mắc câu hay sao ngươi cho rằng ngươi là ai niên báo lắc đầu thở dài nói ta cũng không luyện ra đan dược phẩm chất như vậy chu sư muội quả nhiên danh sư xuất cao đồ thành khuê bản thảm bại trên tay chu chu trước mặt mọi người làm sao có thể cam tâm chỉ vào chu chu nói ta không phục chúng ta đấu lại lần nữa Phủ quy nhìn những đệ tử núi ngẫu nguyên còn lại nói các ngươi định mặc hắn bêu xấu ở chỗ này Hôm nay mọi người núi ngẫu nguyên bị thành khuê bản làm cho chịu thiệt thòi. Đan dược thu về ít hơn so với bình thường. Bây giờ còn phải chịu đựng để tử khác lạnh nhà. Đã sớm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Lập tức có hai người tiến lên kéo thành khuê bản lôi đi. Kinh cát nhân so với chu chu còn kích động hơn. Ba bước thành hai bước tiến tới trước mặt chu chu. Vỗ bà vai nàng cười nói nhìn không ra ngươi lợi hại như thế. Chúng ta thương lượng, mấy viên hỏa nguyên đan này bán cho ta được không? Chu Chu cảm kích hắn mỗi lần đều chủ động bảo vệ mình, nhìn hai người cốc mẫn và niên báo, nói, dựa theo quy củ đan phòng, ta chỉ thu linh dược thành phẩm và tiền thuê sử dụng đan phòng, năm viên hỏa nguyên đan này, đổi lấy 10 viên linh thạch, được chứ? Giá cực kỳ rẻ, bình thường mua hỏa nguyên đan hạ đẳng cũng không đủ, kinh cát nhân và mấy người núi Mũi viễn còn lại đều vô cùng vui sướng lập tức gật đầu lia lịa người núi tuệ lữ không cam lòng rớt lại phía sau đi lên cò kè mặc cả cuối cùng núi tuệ lữ mua hai viên núi Mũi viễn mua ba viên xong xuôi tất cả đều vui vẻ cáo từ rời đi còn chu chu theo phụ quy đi gặp sư phụ báo cáo chuyện xảy ra hôm nay chị quyền nghe xong giật nhẹ khóe miệng nói coi như ngươi không làm ta mất thể diện Người coi trọng thể diện như vậy Con nào dám ném A Chu Chu rất u hoán, Nhưng nàng vốn cũng không hy vọng Sư phụ sẽ khích lệ mình Nàng tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo Tại sao tiểu chư luyện hòa nguyên đan Lại không tốt bằng luyện địch trần đan ạ Địch trần đan nó ăn không ít Phế đan Có lẽ cũng có thể suy đoán ra Độ lừa thích hợp Dĩ nhiên luyện được tương đối khá hỏa nguyên đan nó tiếp xúc rất ít Vừa rồi lại không có sự phối hợp của ngươi Chỉ dựa vào trí nhớ mà có thể luyện ra phẩm chất như vậy đã là vô cùng đáng quý rồi Ngươi đừng không biết đủ trịnh quyền nhìn tiểu chư Ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ Rất là ôn hòa Nói chuyện với chu chu lại mười phần tức giận Một con heo lại được đối xử tốt hơn cả mình Trí nhớ Sự phối hợp của con Chu chu có chút không hiểu lắm Trịnh quyền yên lặng dùng thần thức đảo qua toàn bộ động phủ, xác định không người nào có thể nghe được hai người nói chuyện, lúc này mới chậm rãi nói, chủ nhân lúc trước của tiểu thư đã luyện qua rất nhiều đan dược, trong đó tất nhiên cũng từng có hỏa nguyên đan, địch trần đan và các loại đan dược cấp thấp, trong cơ thể tiểu thư chỉ có hỏa linh căn, không có khả năng cảm giác tinh tế với linh dược. Nó có thể tự động luyện đan đều là dựa vào ký ức về độ lửa và trình tự ngày xưa. Có điều, linh dược cho dù giống, nhưng tình huống sinh trưởng cũng sai khác quá nhiều. Dựa vào trí nhớ chỉ có thể ứng phó luyện ra một vài đan dược đơn giản. Muốn luyện đan dược cao cấp thì rất khó đạt được phẩm chất xuất sắc. Chỉ có ngươi trong quá trình luyện đan luôn tâm ý tương thông với nó, mượn cảm giác tinh tế đối với linh dược của ngươi. Chỉ dẫn nó khống chế độ lửa thế nào, mới có thể luyện ra đan dược tốt. Nhưng trên người ngươi không có pháp lực, không cách nào kích thích hòa tan cỏ cây linh dược thành vật liệu hữu dụng. Chỉ sợ cả đời cũng không thể luyện ra đan cao nhất. Chỉ quyền nhìn Chu Chu, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Chu Chu cũng không có giá tâm quá lớn với việc luyện chế đan dược cao nhất. Dù luyện ra thì doãn tử trương cũng không dùng được. Còn không bằng thử nghĩ xem sao khiến tiểu chư ngoan ngoãn phối hợp phun lửa. Nàng nói với trịnh quyền chuyện tiểu chư ghét bỏ đỉnh đồng, không chịu phun lửa. trịnh quyền chẳng những không phê bình khiển trách tiểu chư kén chọn không nghe lời, ngược lại còn vô cùng ôn nhu sờ đầu của nó, khen, quả nhiên không giống bình thường. Cái loại hàng rách nát đó sao có thể luyện ra đan dược tốt, người mang nó đi khố phòng đựng pháp bảo của ta. Chọn ra một cái đỉnh nó thích mang về. Chu Chu thấy vậy trong lòng như ngâm dấm Lần đầu tiên sư phụ tặng pháp bảo. Thế mà lại là tặng cho tiểu chứ. Không phải tặng nàng. Thế đạo gì đây? Đang lúc Chu Chu đi tới cửa tỉnh thất. Bỗng nhiên nghe thấy trịnh quyền giống như lơ đãng nói. Đợi bản lĩnh phun lửa của nó luyện tốt rồi. Thì mạng nhỏ của ngươi cũng coi như thêm một lá bùa hộ mệnh. Thật ra thì sư phụ đối với nàng cũng không tệ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, phong cách bảo đỉnh nhà giàu mới trong nhà kho Trịnh Quyền đan đỉnh không ít, có mấy cái nghe nói lúc Trịnh Quyền tuổi còn trẻ đã dùng qua. Phụ Quy ở một bên thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu, thái độ ôn hòa thân cận kia làm cho Chu Chu hơi có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng biết là hôm nay mình lộ ra bản lãnh luyện đan làm cho hắn xóa đi một chút ý khinh thị cuối cùng ở đáy lòng, nhưng không có bởi vì thái độ biến chuyển của hắn mà cảm thấy vui vẻ đắc ý. Lúc nói chuyện Doãn Tử Trương không chỉ một lần đề cập tới, thực tế người tu chân đứng đầu trong việc chân chó nịnh bợ, không có thực lực sẽ bị người khinh thị trà đạp. Nàng tận mắt nhìn thấy quả là như thế. Đối với một người có tốt hay không hơn phân nửa là quyết định bởi thực lực của hắn chứ không phải là phẩm tính hay là hợp nhau. Hảo hiểu thân thiết như vậy Chu Chu cũng không thèm, nhưng tổng quát mà nói. So với người ta đối với nàng chừng dựng thẳng con mắt, xem thường khinh miệt thì cái này vẫn tốt hơn. Tất cả đan đỉnh trong nhà kho lớn nhỏ khác nhau, dược đỉnh chất liệu gỗ có nhiều hơn trăm cái. Trong đó có không ít là của mấy đạo sĩ vì lấy lòng kết giao mà đưa tặng chỉ quyền. chu chu thấy vậy hoa cả mắt dứt khoát nâng tiểu chư lên nói ngươi tự xem coi ưa thích cái nào tiểu chư quay trái quay phải cuối cùng phấn khích nhảy vào bên trong một cái đỉnh lớn bằng đồng đen nhánh rốt cục phát ra âm thanh thỏa mãn ừ chu chu nhìn cái đỉnh lớn kia so với mình còn cao hơn thì vô lực nói cái này quá lớn đi làm ổ cho ngươi đều dư xài nhưng ta làm sao mang trở về đây phổ quy cười nói không cần gấp gáp Nếu ngươi thích cái này, trở về ta nói đệ tử mang tới đan phòng hoặc chỗ ở của ngươi. Cái đỉnh lớn bằng đồng này lai lịch bất phàm, tên là Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh chính là trưởng môn đưa cho trịnh trưởng lão đấy, là một thượng phẩm linh khí. So với, linh lung dung nhật đỉnh, tùy thân mà trịnh trưởng lão thường dùng gần đây, chỉ kém hơn một chút. Hai người đang nói chuyện, thì bên trong Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh truyền đến một trận tiếng kim khí va chạm đứt quãng, Cái đỉnh này tính chất vừa sâu vừa dày, âm thanh phát ra giống như chuông vang, tiếng vang lượn lờ, làm cho lỗ tai hai người phụ quy với chu chu chấn động đến tê dại Chu chu tò mò kiễng mũi chân dọc theo đan đỉnh đi đến nhìn quanh bên trong, muốn nhìn xem tiểu chư đang làm gì ở đó, nhưng lại nhìn thấy một màn vô cùng tức cười bao ngoài nửa người dưới của tiểu chư là một vầng kim quang lập lòe Bên trong tiểu đan đỉnh không bò ra được. Đang cua hai cái chân trước ngắn nhỏ ở trong bụng đại đỉnh quay cuồng rãy ruộng, vừa phát ra âm thanh lo làng ư. Cùng đi theo chu chu thăm dò nhìn quanh, phủ quy thấy cũng nhìn không được cười lớn lên. Chu chu vóc dáng nhỏ thấp tay ngắn, với không tới tiểu chư, phủ quy thi triển thuật khống vật đem heo mang theo đỉnh cùng nhau đưa ra. Cái tiểu đan đỉnh kim quang lóng lánh kia nặng dị thường, như là được chế tạo bằng vàng dòng. Trên thân đỉnh có không ít bảo thạch vây quanh, đẹp đẽ quý giá nhưng bên trong lộ ra một cổ tục khí nhà giàu mới nổi. Chu chu là người thấy tiền sáng mắt, vừa nhìn liền thích, vui mừng hỏi tiểu chư, kỳ thật ngươi nhìn chúng chính là cái tiểu đỉnh này đúng không? Tiểu chư hết sức phối hợp gật đầu lia lịa, vừa cố gắng muốn đem mình từ trong đỉnh nhổ ra ngoài. Quả nhiên là tiểu chư cùng nàng tâm ý tương thông thật là tốt. Chu Chu vội vàng ngẩng đầu nói với phụ quy, "Ta muốn lấy cái tiểu đan đỉnh này." Vẻ mặt phụ quy trở nên hết sức quỷ dị, "Cái này, cái này không tốt lắm đâu. Đỉnh kia là Trịnh trưởng lão nhất thời hào tâm giúp cho bằng hữu phàm tục, chữa hết bệnh, đối phương đưa hắn, chẳng qua là vật tổ truyền nhà người phàm." Trịnh trưởng lão cảm thấy thú vị lại nói luyện khí sư khắc lại ký hiệu ở trên thân đỉnh, miễn cưỡng chỉ coi như là một pháp khí hạ phẩm. Chỉnh trường lão tiện tay để ở chỗ này, cũng không biết nó lọt vào trong bách xuyên thiên quân đỉnh lúc nào. Dùng nó để luyện đan không thích hợp, thật không thích hợp. Lúc hắn nói hai chữ bằng hữu giọng nói hết sức miễn cưỡng, ánh mắt đánh giá cái kim đỉnh tràn đầy khinh miệt, rất rõ ràng tỏ vẻ đó là một món đồ không đáng giữ. Nếu như không phải là chu chu trong khoảng thời gian này biểu hiện đặc biệt tốt, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được nhìn nàng khinh bỉ Cái ánh mắt gì thế này, cả con heo kia cũng là một loại tục tằng không có phẩm chất. Trong việc sử dụng pháp bảo của tu chân già, pháp khí là cấp bậc thấp nhất, sau đó là bảo khí, linh khí, sau nữa là tiên khí, thần khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chu Chu bỏ thượng phẩm linh khí mà lấy hạ phẩm pháp khí, quả thực chính là hành động ngu ngốc. Chu Chu trần chờ, cẩn thận rút tiểu chư từ trong đỉnh ra. Tỉ mỉ nhìn lại cái đỉnh kia từ trong ra ngoài một lần, nàng có cảm giác, cảm thấy cái đỉnh kia không đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn như vậy, cho nên lần nữa hướng tiểu chư xác nhận nói, ngươi thật thích cái này. Sư phụ đã từng nói, tiểu chư vẫn có trí nhớ của chủ nhân trước đây, ánh mắt đối với việc phân biệt bảo vật còn hơn đại đa số người. Tiểu chư dùng sức gật đầu, e sợ chu chu không đáp ứng liền trực tiếp úp sấp đỉnh trên người ôm chặt lấy. thể hiện biểu hiện quyết tâm chu chu gãi đầu đối diện với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của phụ quy nói cái kia liền lấy cái này đi chỉ cần tiểu chưa chịu nguyện ý phun lửa là tốt rồi nếu không đỉnh tốt hơn nữa cũng không dùng được